Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi ném cho tôi xào nghi một ánh mắt. Có lẽ cô ta cũng hiểu được trước hết chúng tôi phải tìm ra tôi xào xào đang ở chỗ nào đã. Bộ sườn thi hài chúng tôi không nói gì cho là chúng tôi đã đồng ý. Nó đứng lên ra lệnh cho chúng tôi đi theo. Đi mãi, đi mãi. hang động này ngày càng âm u, lối đi ngày càng chật hẹp. Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một cái hồ. Nước ở hồ trong vắt. Trong đến nỗi tôi có thể nhìn thấy dưới đáy hồ có cái gì đó. Tôi thất kinh khi mà nhìn thấy dưới hồ có một cái cúi bằng gỗ, bên trong cúi có người, xung quanh cúi có những sinh vật gì đó đen ngọm rất gớm ghét, đang loè ngoè bơi lội. Mùi máu tanh thoảng thoảng bay vào mũi của tôi. Nước hồ trong vắt dần chuyển sang màu hồng nhạt, sau đó đậm dần đậm dần chuyển sang đỏ tươi như máu. Bồ sườn đứng đó khoanh tay nhìn chăm chú, rồi ngờ cổ lên trời phát lên cười như điên dại. Tư dụng mình vẫn chưa kịp đoán ra mục đích của nó đưa chúng tôi đến đây để làm gì. Nó đã cạp cạp miệng mà nói. Thưa nghiệt trùng, người đã biết đối đầu với ta sẽ có kết quả thế nào chưa? Mặt hồ tĩnh lặng một lúc rồi có tiếng nói vọng lên. Không, đời nào ta để cho người được sống yên. Nghe đến đây thì tôi giật mình chết đứng. Đó là giọng nói của tô xào xào mà. Người dưới hồ đó chính là tô xào xào. Cô ấy đang bị nhốt ở dưới đó. Nhìn nước hồ đỏ ngầu màu máu, nhắm mắt lại cũng không thể tưởng tượng được cô ấy đang phải chịu đựng nỗi đau đớn đến mức độ nào. Mặt của tôi tím tái vì tức giận. Suýt nữa thì không kìm nén được nhào đến quyết sống chết với bộ xương kia một trận. Nhưng đã kịp được tô xào nghi ngăn lại. Cô ta khẽ lắc đầu dùng khẩu hình nói với tôi rằng, bây giờ chưa phải lúc. Tôi ngắm lại thấy cô ta nói có lý, nhưng vẫn nghi hoặc ở trong lòng. Tô Sảo Nghi này đã muốn giúp chúng tôi sao? Cô ta chấp nhận nhường thân xác của mình cho Tô Sảo Sảo sống tiếp cùng tôi sao? Đến lúc rồi A nghi, đừng có mà đứng ngây ngốc ở đó, mau làm theo ta. Dạ con... Tô xào nghi quýnh quáng muốn phản kháng lại cũng không được. Bộ xương giữa hai cánh tay như gầm kìm của mình lên. Trong nhảy mắt chúng đã vươn dài ra như cánh tay cần cầu. Vươn ra giữa hồ nhấc lên cái củi. Nước chảy rào rào tôi lo lắng nhìn theo. Tô xào xào bị xích tay xích chân nằm gục ở bên trong tóc tai rũ rưỡi. Người chi chít phết thương, máu nhuộm đỏ thẫm quần áo đang mặc ở trên người. Chuẩn bị dàn tế... Từ ngư ngác không hiểu gì cái gì dàn tế, không lẽ bà ta định làm cái gì đó để hoán đổi linh hồn cho nhau. Cái này xem phim thì thấy, chứ trần đời tôi chưa từng được gặp bao giờ. Tô xảo nghi cũng ngư ngác không kém tự chỉ vào mình mà hỏi. Bà, bà cố, bà đang nói con sao, nhưng con đâu biết chuẩn bị dàn tế gì đó ở đâu. Bộ xương liền hư lạnh từ đâu đó móc ra một quyển sách, cả bìa bên ngoài và giấy bên trong đều đã ố vàng mục nát. Không biết nó có niên đại từ đời nào nữa. Bà ta ném quyển sách vào người của tu sáo nghi. Nội trong một canh giờ phải chuẩn bị xong, nếu không tất cả đều phải chết. tôi hiểu câu tất cả đều phải chết có nghĩa là nếu không làm theo lệnh của bà ta thì cả ba chúng tôi đều phải chết. Tôi sẽ chết còn Tô Sào Sào và Tô xảo Nghi, có lẽ bọn họ sẽ bị hồn bay phách tán. Tô Sào Nghi ngậm ngùi ôm quyển sách mở ra, tôi không kìm được cơn tức giận xong đến giật quyển sách trên tay của cô ta toàn ném đi. Cô ta hoảng hốt vội ngăn lại lắc lắc đầu, bất ngờ mở miệng trấn an tôi. Đừng lo lắng, tôi có cách. Tôi bất ngờ thứ vô dụng như cô ta có thể có cách gì chứ? Cô sẽ không lừa tôi chứ? Cô ta sẽ công nhân cơ hội này Xử lý cả tôi và tô xảo xảo chứ Cha mẹ của cô ta Cả nhà của họ tô Đều đã bị tô xảo xảo giết chết không nương tay Tôi đem mạng của mình ra thế Tôi không lừa anh Mọi tội nghiệt đều do nhà chúng tôi gây ra trước Huống hồ anh còn có ơn chôn xác của anh ấy nữa Tôi muốn trả ơn Có ơn chôn sắc hay sao Nghe giọng điệu mập mờ này Hình như là tô xảo nghi này Và con quỷ đầu kia có gì đó với nhau Tôi bắt đầu biết nhiều chuyện từ bao giờ thiên này để không phải lúc lo chuyện bảo đồng tôi tự tắt mình cho hai cái tỉnh lại đã đến nước này không nghe theo cô ta chắc chắn sẽ chết nhưng nghe theo cô ta thì may ra còn có đường sống tôi liền gật đầu đồng ý thời gian không biết là trôi qua bao lâu tôi và tôi xào nghi cho dù cố gắng câu giờ đến mấy nhưng vẫn phải chuẩn bị xong giản tế bộ xương mà